Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 13 thạch cầu thượng 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hời gian 00 giờ 46 phút 17, chương 13 thạch cầu thượng, lôi tinh phong đỉnh vẫn cho rằng, điểu bố đức có mắng chửi người thiên phú, nó tùy tiện nói một câu có thể làm cho rất nhiều người nổi trận lôi đỉnh. Mắng chửi người chiến đấu chỉ số cực cao. Lôi tinh phong đỉnh nhỏ giọng Chớ nói lung tung rồi. Cẩn thận đại sư huyên thật đánh ngươi. Điểu bố đức hừ một tiếng kia ngữ điệu tuyệt đối chẳng thèm ngó tới. Vũ khấu hoàn còn thật không có cách nào hòa cùng một con chim đấu. Hắn thật sự đâu bất khởi cái này người. Phong xâm tung. Được rồi. Đều tự phụ trách mấy cá ngọn núi bắt đầu sưu tầm. Có thể tìm được mỏ tốt nhất, tìm không được cũng không cấp. Chúng ta có thời gian. Đồ hành hạ chúng ta rồi. Nơi này chỉ nếu không có biệt bí môn xâm lấn. Vậy hắn địa bàn, chờ hắn khai phát rồi vài chục năm, thậm chí trên trăm niên. Này trong cơ bản thượng thăm dò xong hết rồi. Lôi tinh phong đỉnh dã cũng bao rồi bốn ngọn núi. Hơn nữa Kim Đại Ác, Phong Úng Hòa cùng Thị Hổ. Tổng cộng có 16 ngọn núi muốn giò xếp. Bởi vì một mảnh khu vực cho nên bốn người tính tản ra. Chỉ cần hô lên một tiếng, những người khác lập tức có thể chạy tới. Kim Đại Ác, chúng ta thuận theo nầy tuyến đi xuống. Một người một ngọn núi giò xếp đứng lên rất nhanh. Phong Úng ta ở bên trái. Thì hổ ta đây ở bên phải ngọn núi Kim đại á gật đầu Phía trước ngọn núi kia quy ta tới thăm dò Lôi tinh phong đỉnh gật đầu Ừ, mọi người tản ra đến bắt đầu đi Hắn giã cũng chọn lựa một ngọn núi trực tiếp bay Phong xâm tung chỉ huy mọi người tản ra Bắt đầu đại quy mô thăm dò Cách này cũng một lần cơ hội Có lẽ có thể phát hiện có giá trị giá mạch khoáng Hắn bây giờ trông cậy vào cách này ngoài thế giới Cho nên phải dụng tâm kinh doanh Lôi tinh phong đỉnh thuận theo ngọn núi Thuận theo ngọn núi đính Đinh bốt giảm xuống Từng vòng vây bắt ngọn núi phi Hắn nhìn chầm chầm vách đá Xem không có quang phát xạ Này hắn tuyệt chiêu Chỉ cần có quang phát ra Bất luận cây gì mỏ Vậy hắn thành công Trên vách đá sử đứng có chút linh tinh vẹn sáng. Lôi tinh phong đỉnh hứng thú không lớn. Biết một chút nhỏ nhất mò. Cũng không có khai phát giá trị. Hắn cũng lười đi ghi chấp. Rất nhanh bay đến chân núi hạ cây xì giã cũng không có tìm được. Lôi tinh phong đỉnh cũng không có cái gì tiếc núi trực tiếp hướng về mặt khác một ngọn núi bay đi. Rất nhanh. Lôi tinh phong đỉnh phát hiện một tòa mỏ Hắn ở một ngọn núi dưới chân Phát hiện nhằm bích thượng một mảnh kim quang Có mấy khối dưới mặt đá đến Lập tức phát hiện Này nhất cá mỏ vàng Mỏ vàng đang tu luyện giả trong mắt giá trị cũng không lớn Nhưng này ở dân gian ngoại tệ mảnh Loại này mỏ so với mỏ sắt mỏ đồng chỉ giá tiền nhiều hơn Huy chép sau Lôi tinh phong đỉnh tiếp tục tìm kiếm Ước chừng hơn 10 ngày sau Lôi tinh phong đỉnh tìm được 3 tòa mạch khoáng Một tòa mỏ vàng Một tòa cấp thấp tu luyện giả có thể sử dụng đất tân mỏ Một tòa thủy tinh mỏ Thủy tinh hơn nữa biệt đừng một chút tài liệu Có thể chế tạo ra phi thường tốt dung khí Chế tác dược tề bí môn cần có nhất mỏ Đằng thăm dò cáo một giai đoạn Một đoạn sau Lôi tinh phong đỉnh đem ba tọa mỏ vị trí báo cho phong sâm tung Phong sâm tung mừng rỡ Nhiều người như vậy Tổng cộng giá cũng tìm được ba cái mạch khoáng Lôi tinh phong đỉnh nhất cá nhân tìm được ba tòa Lần này thăm dò vùng núi Tổng cộng giá cũng phát hiện 6 tòa mạch khoáng Lôi tinh phong đỉnh phát hiện một nửa Nửa này có thể có khen thưởng Một khi bắt đầu đào móc Lôi tinh phong đỉnh còn có một thành thu nhập Có này sáu tỏa mạch khoáng Lần này thăm dò đáng giá rồi Chẳng những sẽ không thiếu Còn có thể kiếm lời rất nhiều Điều này làm cho phong sâm tung rất hài lòng Hiển thị càng trấu ngồi này mỏ vàng Đừng xem bí môn cực kỳ có tiền Nhưng sở vì có tiền Chỉ ở luân khâu, luôn ấm hoàn hòa cùng ấm hoàn thượng Người tu luyện này chi gian ngoại tệ mạnh Có thể tấu mãi dân gian người thường sản phẩm Vòng vàng tại mới ngoại tệ mạnh Có rồi chấu ngồi này mỏ vàng Có thể đại quy mô mời chào người thường đến Người thường mặc dù không có tu luyện giả lực lượng Nhưng nhân số đông đảo sử dụng được rồi So với dùng tu luyện giả còn muốn phương tiện Lôi tinh phong đỉnh nơi ở đã trải qua xây tốt lành Tổng cộng có 3 tòa đại nhà gỗ Đều hai tầng lâu cao Còn có một đại mục liều đắp ở bên ngoài Bốn phía đều thụ Còn có một khẩu hồ nước Nơi đây bởi vì lần đầu tiên khai phát Cảnh vật chung quanh thuần thiên nhiên Cảnh trí vô cùng tốt Đùng Một dòng điện đánh vào hắc thân chim thượng Sau đó nghe hắc điểu ở quang quác quang quát quái khiếu áp nhé Tê giải chim chết rồi Tê giải chim chết rồi Ai nha nha cả cả đổ kình Lôi tinh phong đỉnh cười hì hì phát ra lôi điện Hắc điểu rừng trên mặt đất Bị dòng điện đánh cho còn như trong gió khô diệp Quay cuồng run dậy Kim đại Á cười hì hì, thằng này tựa hồ rất thoải mái bộ ráng. Liên tục ba tia chớp, lôi tinh phong đỉnh dừng tay. Hắc điểu run lên nửa ngày, tinh khí thần rõ ràng phóng đại. Nó trải vuốt liễu nhất hạ lông vũ. Vọt người bay lên, quanh quẩn trên không trung liễu nhất vòng sau. Rơi vào lôi tinh phong đỉnh trên vai, nói hẹp hỏi. Không thể nhiều đánh vài cây hả A. Lôi tinh phong đỉnh. Người hấp thu ba tia trước. Thân thể vừa vặn có thể thừa nhận được. Nữa mấy cây nữa. Người hồi sẽ bị thương. Hắc điểu lấy cớ. Hừ, tính toán. Ngày nay như vậy, ngày mai trở lại. A phong cho ăn chút gì. Lôi tinh phong đỉnh ở ăn phương diện rất hào phóng. Hắn ở kiếp trước không có đói quá bụng. Nhưng ở kiếp này nếm đến đói bụng tư vị Hiện thì càng ở tuổi nhỏ lúc sau Tìm được nhất điểm thực vật Đầu tiên đều thỏa mãn tiểu muội Tiếp theo cho A ra Chính hắn ăn bậy Chỉ phải tìm được có thể nhét đầy cách bao tử chuyện Hắn cũng dám ăn Bởi vậy Lôi tinh phong đỉnh có năng lực sau Luôn giấu trong không gian Tổng thả rất nhiều thực vật Kia khi còn bé kinh nghiệm từng chảy Gây cho hắn thói quen Lôi tinh dao cũng có loại này thói quen Nàng chẳng những chứa đựng thực vật Hoàn còn yêu thích chứa đựng tiền tài hòa cùng vật tư So với lôi tinh phong đỉnh còn muốn quan tâm Xuất ra một khối man khô bò Xé mở sau lăng vào không chung Hắc điểu liên tục không ngừng bay đi mổ Mặc dù hắc điểu đối lôi tinh phong đỉnh cử động hận thấu xương Này đen chim đi dạo ở nơi tính mịch Này trêu chọc điểu chơi Đây là điểu không tôn trọng Có thể nó vẫn không thể không đi Nó phi thường thích ăn châu hoang thịt Tư vị này thật sự tuyệt vời Không nỡ vì rồi tôn nhiên mà buôn tha cho như thể mỹ vị Ăn xong châu hoang thịt điều trở lại lôi tinh phong đỉnh bả vai. Nói: "Ai? Mệt chết điều rồi. Ngươi không thể đặt lên bàn. Những điều ăn thật ngon a. Không nên quăng vào không chung. Nếu đúng thật là rơi xuống mặt đất. Nên có bao nhiêu tảng a. Cùng với ngươi còn sống không dễ dàng a." Kép lôi tinh phong đỉnh Ngươi không có việc gì ghé vào bà vai của ta, lại bất sủng đi ra ngoài tìm thực. Sớm muộn một ngày, ngươi sẽ trở thành vì một chiếc phi điểu. Cho ngươi phi, cho ngươi rèn luyện. Ta đây vì tốt cho ngươi." Hắc điểu hừ hừ rồi vài tiếng, không hề lên tiếng. Nó dựa vào lôi tinh phong đỉnh trên cổ, đem đầu giấu vào cánh hạ, lại bắt đầu ngủ. Trong khoảng thời gian này, Hác Điều thật sự rất thư thái. Tu luyện có lôi tinh phong đỉnh lôi điện sèn. Thực vật có lôi tinh phong đỉnh phụ trách cho ăn. Không có việc gì ở lôi tinh phong đỉnh trên vai ngủ. Này có thể thần tiên cuộc sống. So với nó nguyên lai khổ cực tìm tìm thực vật. Còn có kim ưng dây dư. Thời gian này thật sự quá tốt rồi. Này hát điểu từ đây lại thượng rồi lôi tinh phong đỉnh, ăn thịt người truy ngắn bắt người nương tay. Hát điểu chính mình đều không cảm thấy. Trong lúc vô tình, nó hòa cùng lôi tinh phong đỉnh đối thoại. Càng ngày càng không có lo lắng rồi. Hát điểu ngủ bàn lánh rất lớn. Một đôi tiểu móng vuốt gắt gao ôm lấy lôi tinh phong đỉnh áo. Thân thể dựa vào lôi tinh phong đỉnh trên cổ Như vậy nghiêng thân thể Đem đầu giấu vào chính mình cánh lý bên trong Thằng này ngủ còn có thể phát ra nhẹ vô cùng vi tiếng ngáy Mỗi lần cũng làm cho lôi tinh phong đỉnh nhịn không được cười Kim đại ác này lười điệu lại đang ngủ A phong chúng ta không còn muốn đi tìm mạch khoáng Lôi tinh phong đỉnh lắc đầu Nơi này cần phải có khai phát thời gian rất lâu Không cần phải liều mạng như thế tìm Đặng có thời gian Chúng ta chậm rãi đi dạo Phong ung cười Nơi này thật không sai Đặc biệt nơi này có vô số con mồi Ha <cười> ha Không có việc gì săn bắn Chơi đồ nướng Ở chỗ này hưu nhàn Cá nơi tốt Thì hổ nói kỳ thực Nơi này mặc dù rất tốt Nhưng ta hoàn còn có hơi thất vọng A Lôi tinh phong đỉnh tò mò Hổ thúc tại sao thất vọng Thì hổ Nơi này không có cường đại địch nhân Tựa hổ ít đi rồi rất nhiều niềm vui thú A Kim đại á cười Không có địch nhân không tốt sao Ta ngược lại hiểu được như vậy tốt nhất Không có địch nhân Có thể yên ổn khai phát Có rồi cái chỗ này Chúng ta bí môn hẳn là có thể đại phát triển Nơi này tốt nhất chủ sở Lôi tinh phong đỉnh gật đầu À Như thể xinh đẹp nguyên sinh thái Sẽ không có lợi hại địch nhân Tiểu sư thúc lần này tuyệt đối kiếm lợi lớn Kim đại bàn bưng một đại bàn trái cây tươi Còn có một đại bàn đồ ăn vặt Đặt ở một liều hạ trên bàn Cười Nơi này có vài loại trái cây rất không tồi Vừa mới có người thải hái xuống Ta nếm liễu nhất hả Ăn rất ngon Lôi tinh phong đỉnh Mập mạp Nơi này có biển sống nha Ha ha <cười> Ngươi có thể thường thử một chút hải sản phẩm Hải lý tôm cá Hòa cùng trong sông trong hồ tôm cá hoàn toàn khác nhau Kim Đại Bản nhất thời con mắt tỏa ánh sáng Nói Ta sớm nghe nói qua Hải Dương rồi Nghe nói Hải Lý Ngư đều rất lớn Tôn giá cũng rất lớn Hoàn còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái chuyện Nghe nói ăn rất ngon Lôi tinh phong đỉnh gật đầu Ngươi tìm đặng đi xa Hắn cách này ăn hàng Nhất định sẽ không bỏ qua trong hải dương sản phẩm ngư nghiệp Kim đại bàn thí điên thí điên chạy ra ngoài Từ khi họ cùng đằng xa trao đổi qua đi Lưỡng cá ăn hàng thành rồi tuyệt đối bản tốt Ở Bí Môn Họ cùng chi trưởng con cháu trở thành bằng hữu Ý nghĩa địa vị rất nhanh thăng cấp Người này bây giờ con lưỡng cá chi trưởng con cháu chỗ dựa Không ai dám mặc kệ hắn Phong ưng nhìn kim đại bàn chạy ra đi, hắn nói, đứa nhỏ này sau này so với chúng ta lăn lộn tốt lành. Kim đại á gật đầu, a mới đến bí môn không có bao lâu, đã trải qua lăn lộn rất xuất sắc rồi. Lôi tinh phong đỉnh cười, hắn có thể lăn lộn quan trường người, ha ha, đương nhiên so với chúng ta muốn cơ trí rồi. Hắn cũng biết lăn lộn quan trường người có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù cái kia quan trường họa cùng kiếp trước quan trường hai chuyện khác nhau. Nhưng có thể lăn lộn quan trường người. Phần lớn, đại đô tương đối khéo đưa đẩy. Không có rất nhiều tu luyện xả hôi tính khí. Đột nhiên kim đại bàn chạy rồi trở về. Kim đại Á cao mày, mập mạp vội vàng hấp tấp làm gì. Kim đại bàn nói, không được rồi ác. Vùng núi bên kia đã đánh nhau. Kim đại ác, cái gì đã đánh nhau, không đầu không đuôi, nói rõ ràng. Lôi tinh phong đỉnh, mập mạp từ từ nói, đừng nóng vội. Hắc điểu bị Kim đại bàn đánh thức, rất không thoải mái, tranh cãi chết rồi. Hoàn còn để cho năm ơ hay không điểu ngủ ác, thật kép.